không biết có phải hạ cẩn bị dọa hay không khi thế kiêu ngạo lúc trước nháy mắt xẹp xuống không nói một tiếng mà nhìn chúc tinh dao đứng ở bên cạnh giang đồ bao gồm lê tây tây cùng đinh hạng vừa trở lại bốn người đứng đối diện với cô ta cùng chu tiểu vũ cái loại khí thế này cùng áp bách chỉ một người là sang đồ là đủ rồi ánh mắt anh lạnh nhạt đến mức làm cho hà cần khó có thể tiếp thu t r ú c tinh g i a o nhấp môi không biết vì sao tâm hơi hơi trùng xuống lê tây tây lấy lại tinh thần vội vàng nói Đúng Đồ. Đồ giúp Tinh Tinh lại không ôm Giang、đồ. Hơn nữa, Giang đồ chỉ là giúp cô ấy chắn nước mà thôi. Cậu nghĩ cái gì vậy, vậy? Cậu ấy thôi. lại cái chỉ là ôm cô mà sự việc ngày hôm đó kỳ thật bọn họ cũng chưa nhìn đến thời điểm bọn họ chạy tới chỉ nhìn thấy hai người ướt d ầ m d ề vừa rồi cô cũng bị bức ảnh này gây chấn động rồi g i a n g đồ hỏi cậu thấy rõ ràng sao hà cẩn im lặng giang đồ chớp mắt một cái trực tiếp lấy di động từ trong tay cô ta qua di động một cái rời khỏi tay hà cẩn cô ta ngẩn người giang đồ cậu muốn làm gì giang đồ rũ mắt nhìn chăm chăm bức ảnh kia tầm r mặc một chút lãnh đạm nói đem xóa ảnh chụp đi anh ấn tên phím xóa thật nhanh lựa chọn cắt bỏ thời điểm xác định Ngón tay cái ấn xuống thật sự dùng sức. Xóa xong ảnh Anh điện Cẩn vàng điện Nhìn nhìn đã không ngẩn nhanh Nhìn sang ảnh gì gì Xóa có Khó có xóa tay thật thoại trả thoại ta thật thể tiếp thu tớ đưa dựa của lấy cái sức chụp cầm Cô Cậu cách chụp lại vội hỏi đầu Hà sự vào đem đã đồ mà về ảnh là chụp người tôi không có sự cho phép của tôi truyền bá loạn xạ còn cầm đi uy hiếp người khác vì cái gì tôi không thể xóa toàn bộ cuộc nói chuyện giang đồ đều lạnh mặt chuyện này chỉ là ngoài ý muốn t r ú c tinh g i a o chỉ là bị liên lụy mà thôi về sau trước mặt cô ấy không được nói cái gì ôm không ôm cũng không cần đưa ra ngoài thuyền loạn anh nói xong xoay người đi về chỗ ngồi những người khác ở đó đều sững sờ quay đầu nhìn lại lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên hạ cần bị người khác dùng thái độ lạnh lùng cường ngạnh đối xử như thế sắc mặt lúc xanh lúc đỏ khó coi đến độ sắp khóc chu tiểu vũ bực tức cũng không dám thể hiện ra hối hận lúc trước không đi sớm một chút Vài vậy dài giây Đinh nói tiên Nói Hạng nghe Tây Tây sau ca đầu đồ đoạn Lần như Lê tớ một ai mà không nói t r ú c tinh g i a o quay đầu nhìn bóng dáng thiếu niên tâm tình có chút phức tạp nhưng lại cảm thấy đây là việc giang đồ sẽ làm giang đồ sách cặp sách đặt lên trên bàn đi lại đóng cửa sau từ hành lang vòng đến phía trước thẳng tắp mà nhìn về phía cô còn không đi t r ú c tinh g i a o kéo ba lô mang một chút gật gật đầu nói đi thôi vài người đi ra ngoài h ạ c ầ n còn đứng lại như là giận dỗi đám người tới an ủi chu tiểu vũ yếu ớt nói chúng ta đi thôi phòng học sắp khóa cửa rồi h ạ c ầ n cắn môi một cái thở phì phì mà đi ra ngoài đứng trước mặt bọn họ ngẩng đầu nhìn giang đồ giang đồ cậu thật là quá đáng nói xong xoay người bước nhanh đi nhìn dáng vẻ tức giận không nhẹ vài người coi như không để ý lê tây tây nói đinh hương h o a khóa cửa đi t r ú c tinh g i a o ngẩng đầu nhìn giang đồ nhỏ giọng nói h ạ cần có thể tìm cậu gây phiền toái không có một trương thịnh đã rất phiền nếu là lại thêm một h ạ cần sinh hoạt của giang đồ ở trong trường học cũng không cách gì yên ổn giang đồ cúi đầu nhìn cô không sao cả cậu đi về trước đi bốn người đi xuống lầu trúc tinh giao cùng lê tây tây đều có người tới đón hai người đi ra hướng cổng trường lê tây tây cười nói vừa rồi đồ ca thật đúng là vừa lạnh lùng lại vừa hà khắc tớ phát hiện ra đồ ca là ngoài lạnh trong nóng đối với người thân quen bên cạnh đều thật là che chở chúc tinh g i a o nhấp miệng cười một cái nhìn thoáng qua hướng nhà để xe đạp có chút xuất thần giang đồ sải bước lên xe đạp bỗng nhiên dừng lại nơi đó nhìn chằm chằm mặt đất đến sững sờ chúc tinh g i a o cậu có biết s â u hổ hay không cậu nói cậu không thích giang đồ vậy cậu cùng cậu ta ôm nhau làm gì lúc trước hà cần nói câu kia Anh nghe nói không được Cậu nói cậu trong h h í c giang đồ t ú c Tinh i g a ó i Cô ô k h n thích thẹn thùng anh Cô sẽ thẹn thùng đối với lòng ụ c tễ Trong l anh đau xót rũ mắt căng má siết chặt xe đạp vài giây sau đột nhiên đạp mạnh đi ra ngoài tốc độ nhanh đến nỗi đinh hạng vừa mới đẩy xe đạp ra cũng khiếp sợ cậu ta còn nói thầm chạy nhanh như vậy mới vừa tới con đình hỏi có muốn cùng nhau đi ăn cái gì không lại một tuần trôi qua t r ú c tinh sao vội đến không thở được tới thứ hai cô đã đem sự việc kia vứt ra sau đầu ở cổng trường gặp phải hà cần bị cô ta trừng mắt liếc nhìn một cái hiện tại mới nhớ ra hai người từng có va chạm trong phòng học lê tây tây đang mang tay nghe hát theo đinh hạng thì đang lo chép bài tập toán học đầu cũng không ngẩng lên nói đầu ca đợi một chút cho tớ mượn bài tập vật lý chép với giang đồ giơ tay đẩy mắt kính một cái tớ chưa làm vậy cậu mau làm đi t r ú c tinh sao đứng ở giữa hai bàn cúi đầu nhìn anh đợi chút tớ muốn thu bài tập anh ngẩng đầu nhìn cô chúc n trường g nghiệp thi tốt nghiệp trung học liền kỳ Tuấn một tinh giao đem sách từ đơn tiếng đức đè ở dưới sách giáo khoa ngữ văn trộm học viết chính tả nhỏ giọng phát âm lê t â y t â y bỗng nhiên ngó qua nhỏ giọng nói tinh tinh mỗi ngày cậu dạy tớ mấy từ đơn tiếng đức đi rồi dạy tớ nói mấy câu về sau tớ có thể khoe khoang khoác lác tớ cũng là người biết nói vài loại ngôn ngữ vài loại nào vậy chúc tinh g i a o cười cười tiếng trung tiếng anh tiếng đức này còn có tiếng nói quê quán chúng ta được giờ d à i lao trúc tinh giao dạy cho lê tây tây nói tiếng đức thanh âm của cô rất êm tai lại rất nỗ lực học đã có thể nói hoàn chỉnh một đoạn tiếng đức giang đồ ngẩng đầu nhìn cô một câu tiếng đức anh nghe cũng không hiểu đ ì n h hạng đặt b ú t xuống nói lê tây tây cậu học tiếng đức làm gì cậu cũng không đi nước ngoài lê tây tây bể học vô bờ cậu có hiểu không thời điểm t r ú c tinh g i a o nói đinh hạng cũng đi theo học vài câu cô quay đầu nhìn giang đồ chớp chớp mắt đồ ca cậu muốn cùng nhau học không giang đồ nhìn cô t r ú c tinh g i a o lại chớp chớp mắt tớ có thể cùng dạy cho các bạn anh giật mình đem sách giáo khoa áp xuống nhìn cô được bắt đầu từ chỗ nào chúc tinh giao không nghĩ tới anh sẽ đáp ứng anh vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh đạm mạng bộ dáng làm người ta nhìn không ra có chút gì là cả lơ phát phơ cũng không như lê tây tây và đinh hạng tùy tiện học vài câu có vẻ như mình biết thêm một ngoại ngữ thì thật là giỏi giang giống như anh làm cái gì cũng đều thật nghiêm túc chuyên chú lẽ ra cô không nên hỏi đột nhiên cảm giác có chút áp lực chính cô cũng vừa mới học được mấy tháng gà mờ còn không tính lại đi dạy cho người khác cô nói lắp bắp một chút kia học từ đơn trước được tùy cậu quyết định giang đồ bình tĩnh nhìn cô chúc tinh g i a o sửng sốt nhấp môi dưới nhỏ giọng nói để tớ nghĩ xem học cái gì trước cậu nghiêm túc như vậy tớ có chút khẩn trương giống như trước khi vào thi vậy giang đồ khóe miệng cong một chút cậu có thể tùy ý không cần khẩn trương trước đó có một lần anh hỏi cô học tiếng đức khó không anh liền muốn cô nói tiếng đức với anh một lần anh cũng muốn học sau lại bị đinh hạng cùng lê tây tây ngắt lời liền không nhắc lại nữa đinh hạng cười ha ha lê tây tây quay đầu cười hì hì cô giáo tiểu trúc đừng khẩn trương trúc tinh giao nhìn đinh hạng cùng lê tây tây lại nhìn về phía giang đồ trước tiên tớ về tìm sách một chút sửa sang lại rồi mang cho các bạn Chờ thi học thi lại đi, kỳ xong lại mang đến đi. Bằng không ảnh hưởng thi học kỳ. buổi chiều thứ năm có một tiết học máy tính mỗi lần đều là hai lớp học xong thì đến học chung thành một lớp phòng học máy tính ở phía sau tòa nhà thực nghiệm ba tầng mọi người đều sẽ đi đến phòng học máy tính trước vài phút giang đồ đi trên hành lang đến ngoài phòng học ở cửa phía sau lâm dây ngữ ngồi dựa cửa sổ quay đầu nhìn anh thần sắc có chút ngốc nghếch g i a n g đồ nhìn cô một cái ánh mắt d ừ n g ở cửa sổ quy quy cô mở ra nói chuyện phiếm kia là tấm ảnh chụp bị anh xóa rồi được cô click mở phóng to thấy rõ ràng vô cùng anh sửng sốt một chút đi qua thật nhanh thấp giọng nói tắt đi phóng lớn như vậy làm gì l ầ m dây ngữ vội vàng tắt đi khung thoại có chút muốn nói lại thôi đã tan học nhưng mỗi lần học trên máy tính đều có người ăn vạ không muốn đi ngồi lâu thêm vài phút giang đồ đi vòng vào đứng ở phía sau l ầ m dây ngữ tớ ngồi chỗ này của cậu à được cô vội đứng lên kéo cắp sạc mp ba xuống chúc tinh sao với lê tây tây tiến vào tìm vị trí thời điểm lâm dây ngữ đi quay đầu nhìn nhìn cô nhớ tới bức ảnh kia trong ảnh c h ụ p tóc cô ướt d ầ m d ề thoạt nhìn chật vật nhưng vẫn thật là xinh đẹp chỉ là cô quá kinh ngạc giang đồ thế mà ôm cô ấy khả năng không có người nào so với cô cùng giang đồ quen thuộc hơn hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cô chưa thấy qua giang đồ cùng nữ sinh nào dựa đến gần như vậy càng đừng nói là ôm có lẽ có thể giải thích vì anh là nam sinh phải bảo vệ con gái chính là cô vẫn cảm thấy cái ánh mắt kia của giang đồ thật xa lạ trước nay cô chưa thấy qua t r ú c tinh giao hướng lâm dây ngữ cười một cái cậu làm sao vậy lâm dây ngữ lắc đầu cũng quay lại cười một cái rồi xoay người đi cô quên đóng quy quy của mình lại chạy trở lại đứng ở cửa kêu giang đồ đóng giúp quy quy của tớ với giang đồ dừng một chút không quay đầu lại ừ một tiếng l ầ m dây ngữ có thói quen danh sách bạn tốt quy quy ghi chú đặc biệt cẩn thận còn phân tổ chia sẻ cho cô ảnh chụp chính là một nữ sinh ở lớp mười lăm gọi là đỗ nghiên nghiên khung thoại của hai người không còn sáng đối thoại cũng rất đơn giản đỗ nghiên nghiên rốt cuộc giang đồ có phải là bạn trai của cậu không l ầ m dây ngữ không phải cậu ấy không thích tớ rõ ràng đều là tuyên truyền đồn đại cậu đừng nói vậy đỗ nghiên nghiên được rồi tớ biết rồi hôm đó tớ chụp được ảnh cậu ấy cùng t r ú c tinh g i a o cho cậu xem sau đó chính là bức ảnh kia giang đồ nhíu mi một cái cái người gọi là đỗ nghiêng nghiêng này chính là muốn đem ảnh chụp phổ biến loạn sao anh cúi đầu gõ một hàng ký tự q u a vài giây sau ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bức ảnh kia cuối cùng ảnh chụp được giang đồ lưu trữ vào trong usb cùng di động hơn m ộ ư ơ i giờ tối thứ bảy giang đồ từ tiệm cà phê trở lại hẻm ha tây l ầ m dây ngữ đang ở phòng khách nhà anh xem giang lộ làm bài tập anh hướng về phòng cô liền đi qua giang đồ quay đầu lại nhìn cô cậu đi theo tớ làm gì l ầ m dây ngữ quay đầu nhìn thoáng qua giang lộ nhỏ giọng nói không thế nào cả đỗ n g h i ê n n g h i ê n nói với tớ cô ấy nhận được một cái tin tức quy quy Nói cô ấy đừng truyền loạn ảnh cô chụp. ấy Tớ kỳ h phát những phát. nhìn anh. ô môi n nói này. Giang nói. ngữ cắn ngẩn g cái, Tớ một lời Lầm dây đồ đầu k thật mấy ngày hôm nay tớ luôn nghĩ đến bức ảnh kia tớ biết lục tễ thích t r ú c tinh giao tớ đều nghe được lời trung nguyên nói cùng lục tễ hơn nữa trong lớp cũng có đồn đại giống như không phải bí mật dù sao chính là lục tễ đang theo đuổi t r ú c tinh g i a o tớ nghĩ nghĩ lục tễ lớn lên đẹp trai g i a thế cũng tốt tính cách cũng ấm áp như ánh mặt trời cậu ấy đối với mọi người cũng khá tốt rất nhiều nữ sinh đều thích cậu ấy giang đồ có chút không kiên nhẫn rốt cuộc cậu muốn nói cái gì tớ tớ lâm dây ngữ ngẩng đầu nhìn anh thật cẩn thận hỏi giang đ ô có phải cậu cũng thích t r ú c tinh g i a o không n Trong phòng, đèn còn phòng phòng đèn cũng Giang nghiêng người, biểu tình thanh tối thanh g bật. Tây xịt. tối ra Cho chưa Hẻm Hà khách Đô cũ có biểu vẻ mở sám ở kỹ. dù á Không biết có phải thời điểm học sơ trung giang đồ cùng lâm dây ngữ là học cùng một lớp lại ở cùng một địa phương liền một đường kia rất nhiều thời điểm bên dưới đều là học cùng nhau Hơn nữa, giang đồ tính cách lãnh đạo quái gở rất ít nữ sinh có thể thân cận với anh l ầ m dày ngữ được xem như là một nữ sinh duy nhất cùng anh thân cận rồi tới sơ tam năm ấy bắt đầu có rất nhiều đồn đại nói cô là bạn gái của anh thời điểm 15-16 tuổi cô còn không hiểu lắm cái gì là thích nhưng cô cùng giang đồ cùng nhau lớn lên quan hệ của hai người so với người bình thường thân cận hơn rất nhiều rất nhiều chuyện cô thường ỉ lại anh cô thường tưởng tượng một chút nếu quan hệ với giang đồ càng tiến thêm một bước cô phát hiện tâm tình của mình là vui sướng cô thích giang đồ nhưng cái loại thích này còn chưa kịp phát sinh đến càng sâu đã bị giang đồ cùng mẹ cô liên thủ dập tắt mẹ cô nói ở đây hai nhà chúng ta đều nghèo kiết mẹ với ba ba con cũng không trông cậy vào con có thể gả cho người có thật nhiều tiền nhưng cũng không thể là giang đồ được nhà cậu ta còn không xong nếu thật là gả qua thì vẫn là phải chịu khổ lâm dây ngữ đỏ mặt nói mẹ mẹ nói cái gì đâu con mới bao lớn mẹ lâm nói mẹ chính là nhắc nhở con tuyệt đối không thể y ê u sớm càng không thể cùng giang đồ ở bên nhau lúc ấy hai mẹ con cô ngồi ở phòng khách cửa không đóng mẹ lâm kích động giọng nói liền lớn giang đồ vừa lúc đi ra ngoài cửa nghe được anh đi đến trước cửa nhà cô sắc mặt thật bình tĩnh dì lâm cháu không thích lâm dây ngữ đời này cũng sẽ không phát sinh sự việc mà dì lo lắng dì yên tâm đi anh như vậy mà nói trắng ra anh không thích cô anh biết thích là cảm giác gì sao lâm dây ngữ nghĩ mà tức giận bị giáp mặt cử tuyệt là một sự tình khó lòng chịu đựng nổi cô đặc biệt khó chịu thật tức mẹ cô lại càng giận giang đồ Hơn phần nửa học kỳ, cô cũng chưa hòa hảo anh học tránh Thẳng nghỉ hè sơ tam, Nhà giang đồ xảy ra chuyện sơ nửa cũng Trên đến giang lớp giữa tam ra Cô cố kỳ dưới lại với đi mặt Đều đồ ý xảy cô mới cảm thấy chính mình làm sai cô cùng với giang đồ từ nhỏ lớn lên mười mấy năm cảm tình l i ê n tính không có tình yêu cũng có tình nghĩa rất sâu thành tích của cô vẫn luôn không tệ lắm chỉ cần chăm chỉ học tập về sau khẳng định có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt thời điểm cô nhìn đến trần nghị cùng đám lưu manh kia đánh nhau cô vô pháp tưởng tượng nếu có một ngày giang đồ với cô trở thành người xa lạ cô sẽ như thế nào cô sẽ rất khổ sở có thể cô không thích giang đồ cũng có thể không cùng anh ở bên nhau nhưng là cô không thể nhìn đến những chuyện không tốt xảy ra với anh sau ngày hôm đó giang gia xảy ra chuyện lâm dây ngữ chạy tới cùng giang đồ làm hòa hai người đứng ở ngoài tường gạch đỏ hẻm hà tây cô nói giang đồ tớ không thích cậu tớ cũng không yêu sớm tớ muốn thi đậu vào một trường đại học tốt về sau ở đại học tìm bạn trai khẳng định so với loại tính cách của cậu chắc chắn phải tốt hơn nhiều giang đồ dựa vào tường cười cười nói cái giác ngộ này rất là tốt lâm dây ngữ hờ một tiếng một lát sau cô lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi vậy còn cậu rốt cuộc là cậu thích cái dạng nữ sinh gì anh tầm mặc trong chốc lát nói không biết khi đó lâm dây ngữ cũng không biết ở đêm xảy ra chuyện đó giang đồ đã gặp trúc tinh giao cô quay đầu nhìn anh giang đồ lãnh đạo lại quái gở rất khó tưởng tượng người anh thích có bộ dáng gì cô cảm thấy muốn giang đồ thích một người đại khái là rất khó rất khó cô nhỏ giọng nói thầm khả năng cậu yêu cầu là một tiên nữ đi mới có thể làm cho cậu thích được vô tâm nói một câu nói đùa giống như một lời thành đao t r ú c tinh giao c ò n không phải là nữ thần sao cùng tiên nữ một cấp bậc tựa như ngôi sao trên bầu trời cho dù giang đồ bởi vì hai người ngoại trừ ngoại hình các mặt khác đều tranh lệch quá lớn quả thực là một trên trời một dưới đất giống như bọn họ từ nhỏ là người sinh hoạt ở hẻm hà tây đều sống với hiện thực quá mức giang đồ là một người bình tĩnh khắc chế như vậy không có khả năng đi thích t r ú c tinh g i a o thẳng đến khi tin tức bức ảnh kia lặp lại ở trong đầu cô mới cảm thấy có chút gì đó không thích hợp khả năng giang đồ thật sự thích tinh tinh trên trời cao lầm dây ngữ ngửa đầu nhìn giang đồ cô nghĩ liên tính anh thật sự thích anh cũng sẽ nhất định không thừa nhận cô có hỏi cũng như không chính là cô vẫn nhịn không được mà đi hỏi ở thời điểm cô cho rằng giang đồ không phản ứng trả lời cô giang đồ rũ mắt xuống một chút cũng không bị hoảng loạn khi có người nhìn trộm bí mật của anh anh bình tĩnh mà mở miệng có người không thích cô ấy sao lầm dây ngữ sửng sốt a này tính trả lời là cái gì giang đồ xoay người Đi vào phòng, bóng dáng cao gầy đối diện với vào cao phòng, bóng dáng gầy cô tớ nói cậu trong đầu đừng luôn nghĩ những việc này lục tễ thích ai cậu ta theo đuổi ai tớ có lỗ tai có thể nghe được cậu không cần nói với tớ anh dừng một chút rất nhiều nữ sinh thích cậu ta không bao gồm cậu thì tốt cậu ta không thích cậu không có việc gì nhiều thì cân nhắc một chút học đề toán đi lần trước kết quả thi của cậu chẳng ra gì thành tích thi của cậu như vậy không đ ổ đại học tốt được đâu đừng dễ dàng thích một người không thích mình cái loại tư vị này rất khó chịu lầm dây ngữ đờ người ra đề tài rất nhanh đã bị anh mang dẹp qua cô tức tối mà rậm một chân cậu nói chuyện thật sự làm người ta phát giận tớ biết cậu ấy không thích tớ tớ lại chưa nói thích cậu ấy người này nói chuyện có thể đà kích lòng tự tin của người khác cô nói hơi lớn tiếng giang lộ liền nghe thấy được tiểu quỷ lập tức quay đầu hỏi chị g i â y ngữ chị thích ai lầm g i â y ngữ lườm giang lộ giang đồ ấn chốt mở tên r tường đem cửa phòng đóng lại lầm g i â y ngữ buồn bực mà trở về nhìn hai con mắt tò mò của bàn học nhỏ giang lộ bĩu môi ai cũng không thích chị trở về đọc sách đây cô thở phì phì mà trở lại phòng mình ngồi ở bàn sách mở sách giáo khoa ra đột nhiên ngây người vừa rồi giang đồ giống như không phủ nhận có người không thích chúc tinh g i a o sao đầu tháng một ư ơ i một theo hàng năm thời gian này giống nhau trận chung kết thi học trinh giỏi vật lý kết thúc lúc này tin tức truyền hình quay lại đưa tới rất chuẩn xác lục tễ cùng với hứa hướng dương đều cầm giải nhất tỉnh điểm của lục tễ xếp hạng thứ ba cả nước hai người thuận lợi tiến vào đội tuyển quốc gia mùa đông tham gia học bồi dưỡng trước một đêm lục tễ trở về t r ú c tinh giao nhận được tin nhắn của anh kỳ thật anh rất ít gửi tin nhắn cho cô hai người giống như có chút không biết nói gì lần này lục tễ nhắn tin hỏi cô lần này chờ tớ trở về có thể cùng nhau ăn cơm không có thể là anh sợ cô không nhận lời lại tin nhắn thứ hai gửi tới tớ ăn sinh nhật mọi người cùng nhau đi lúc ấy trúc t ì n h giao đang nghe học ghi âm tiếng đức một bên nghe một bên đem copy hồ sơ nhập môn tiếng đức ở trên máy tính dán lên di động ở bên cạnh rung lên cô cầm lấy do dự một chút trả lời anh khi nào vậy lục tễ trả lời thật sự nhanh sau ngày thi học kỳ có thể chứ t r ú c tinh giao ngẩng đầu xem ngày vòng đỏ trên lịch tường ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i một cô không có giờ tiếng đức t r ú c tinh dao hồi đáp được cô b u ô n g di động đem usb lấy ra đi đến phòng sách nhìn về phía t r ú c vân bình ba ba con muốn dùng máy in của ba in ấn một chút được không t r ú c vân bình ngồi ở sau bàn đọc sách ngẩng đầu cười con in ấn cái gì ba ba giúp cho con in ấn tài liệu tiếng đức ạ tây tây cùng hai bạn học cũng muốn học một ít Con chỉ có m ộ tự quyển sách, muốn xuống, USB in thêm ba tập đưa cho bọn họ. Trúc Tinh ngồi sách, sổm cho Trúc thích, cắm thêm họ. đem Giao giải tập t ba đưa vào.、Tự、con làm là được rồi bọn họ cũng muốn xuất ngoại t r ú c vân bình nhường vị trí cho cô không phải chỉ là muốn học một chút thôi tây tây nói học để khoác lóc khoe khoang nhưng có bạn học thật sự nghiêm túc muốn học Trúc v â ngày Bình nhịn n h k ô được cười người Cũng tốt. Miễn cho con một người học Miễn buồn n g tốt một tẻ Quá hôm đó lục tễ trở về cùng lần trước giống nhau thời điểm vừa lúc là buổi chiều thứ sáu họp lớp thừa dịp lúc hứa hướng dương báo cáo đứng ở bục g i ả n g nhìn không thấy góc chết anh lười biếng mà hướng trúc tinh g i a o vẫy tay cười cười trong lớp lại là một trận sao động nhỏ chúc t ì n h g i a o sợ tới mức tim đều muốn nhảy ra có điểm oán cách lục tễ cô sợ bị giáo viên gọi đi nói chuyện nhưng tưởng tượng đến buổi sáng anh viết thư tình cho cô cô lại tha thứ cho anh giang đồ nhìn thấy cô đầu tiên là hoảng loạn lại cúi mặt cuối cùng thả l ò n g lại biểu hiện một chút tình cảm tâm từng đợt đau đớn chết lặng Thời tan h điểm ọ cho bạn ọ c cửa lục được, chút chung lục Trúc ở ở tổ tễ, tránh một bắt tài tễ Tinh ngồi ở cửa sau. Vừa rồi đều nhìn đến không muốn quanh người, g rồi lại quái. hai i sau. Vừa quay a đều và Đề Cho nên hiện tại lục tễ theo đuổi trúc tinh giao sao hai người đó ở bên nhau sao ai biết được dù sao không thấy được hai b ạ n họ cùng nhau đi ra ngoài thời gian lục tễ ở trường học lại ít có một vài lần thấy một đám bọn họ cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn người ta cùng nhau đi ra ngoài cậu cũng không biết à hà cần quay đầu nhìn t r ú c tinh sao cùng giang đồ đang nói chuyện giang đồ rũ mắt nhìn cô ấy t r ú c tinh sao ngẩng mặt cười tớ đã in ấn tài liệu tốt rồi cuối tuần thi xong tớ sẽ mang lại đây giang đồ thấp giọng nói được bỗng nhiên lê tây tây quay đầu ở bên tai cô nhỏ giọng nói không phải cầu nói muốn đi chọn quà sinh nhật tặng lục tễ sao chúng ta đi thôi giang đồ kéo ghế dựa ra động tác cứng đờ anh quay đầu nhìn về phía trúc tinh dao trong lòng như là có thứ gì trầm trọng mà áp xuống ép anh tới mức thở không nổi Trúc Tinh mắt trầm Giao đầu, đối diện hiểu ngẩn ánh mắt anh tĩnh, không hiểu gì, đầu, đáy lúc ò n dâng lên một tia hoảng loạn. g cô l một tia lục tễ tránh chủ nhiệm lớp cùng bạn học trong lớp làm trò vẫy tay với cô cùng cái loại hoảng loạn kinh sợ này không giống nhau nhưng là giang đồ quá mức nội liễm cảm xúc cùng tình cảm giấu sâu lại nhanh cho nên cô một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi luôn là không bắt được bất cứ một dấu vết gì để lại giang đồ tựa hồ chỉ là tò mò mà liếc nhìn cô một cái thật nhanh xoay người thật nhanh rời khỏi phòng học đồ ca đi nhanh như vậy không chừng lại là đi làm thuê rồi lê tây tây nói thầm lại hỏi cô cậu nghĩ xong định mua cái gì chưa nếu cậu không thể nghĩ được thì nói với tớ tớ liền suy nghĩ giúp cậu tháng này châu kiệt luân ra album không phải là lục tễ thích châu kiệt luân sao lúc trước cậu ấy đi thi không chừng còn chưa có mua đâu mua album anh rất bận đi t r ú c tinh g i a o quay đầu ừ được lại không từ chủ nghĩ giang đồ thích ngũ nguyệt thiên còn hơn một tháng chính là sinh nhật anh sinh nhật một mươi tám tuổi Năm nay, Ngũ Nguyệt Thiên không có ra album. chỗ ngồi kỳ thi học kỳ rất nhanh được thông báo xuống dưới trúc tinh giao cùng sang đồ và lâm dây ngữ được phân tới một trường thi chỗ ngồi ba người rất có ý tứ vừa vặn là một hình tam giác giáo viên còn chưa phát bài thi lâm dây ngữ liền trong chốc lát nhìn trúc tinh giao trong chốc lát lại nhìn sang đồ giang đồ dựa vào trên ghế lạnh lùng mà nhìn cô mang ý vị cảnh cáo gần đây trúc tinh s a o cảm thấy ánh mắt lâm dây ngữ nhìn cô giống như có chút kỳ quặc cũng có thể là cô ảo giác cô thấy lâm dây ngữ nhìn chăm chăm túi đựng bút của cô nhỏ giọng hỏi cậu muốn mượn bút sao lâm dây ngữ a một tiếng căng ra đầu nói đúng vậy chúc tinh giao cho cô một cái bút máy thật xinh đẹp xúc cảm cầm ở trong tay đặc biệt tốt cô nhìn đến đỉnh bút sáu góc màu trắng chợt nhớ nhớ tới lục tễ cũng có một cái bút như thế này hình như gọi là mông b l a n đặc biệt đắt lâm d â ngữ có chút không dám dùng sợ làm hỏng đi ở trong lòng cô thở dài cô quá hiểu biết giang đồ nếu giang đồ Thật sự thích, Trúc Tinh giao. Anh nhất Anh định sự sẽ Giao. kỳ h ô n nói ra ngoài miệng. g ra k thi học kỳ kết thúc ngày hôm sau vừa lúc là thứ sáu sau tan học buổi sáng hôm nay t r ú c tinh g i a o nhận được thư của bạn học di kẹp ở trong sách tiếng đức chờ mọi người đi về gần hết mới chậm gì gì mà đứng lên giang đồ cũng chưa còn đi anh đang làm bài tập vật lý cuối tuần chúc tinh g i a o quay đầu hỏi đồ ca hôm nay cậu không cần đi làm sao cô chưa nói là làm thuê giang đồ ngẩng đầu nhìn cô mặt không biến sắc mà làm bài tập cho xong đứng dậy đem sách nhét vào cặp sách không cần ở bên ngoài phòng học lục tễ cùng chu nguyên đã đứng ở trên hành lang hứa hướng dương đóng sầm cặp sách quay đầu nhìn lê tây tây cùng chúc t ì n h sao đi thôi hai vị đại tiểu thư lê tây tây trợn mắt hứa hướng dương cậu trợn mắt có ý gì lê tây tây nói chính là ý không nghĩ cùng cậu ăn cơm chung với nhau hứa hướng dương có chút bất đắc dĩ buông tay vẻ mặt đau khổ nói lê tiểu thư tớ cũng đã xin lỗi cậu vài lần cậu còn tức giận cái gì lại nhịn không được nói thầm một câu lại không phải là tớ làm cậu biến thành sân bay cậu tức giận với tớ cũng không lớn ra được lê tây tây tức giận đến tóc ngắn cũng muốn bay lên vén tay áo sắc mặt hứ hư hướng dương biến đổi vội vàng chạy ra khỏi phòng học t r ú c tinh sao vội vàng kéo lê tây tây lê tây tây cả giận nói hôm nay ai cũng đừng hòng ngăn cản tớ tớ nhất định phải băm vòng hứa hướng dương hứa hướng dương thất thần băm chỗ nào cậu ta vội vàng trốn phía sau chu nguyên hôm nay ăn sinh nhật lục tễ không thể thấy máu được bà cô xin ngài bớt giận buộc t h a cho cháu được không lục tễ cười đến nỗi cả bà vai run lên vừa quay đầu lại thấy lâm dây ngữ đi ra khỏi phòng học lâm dây ngữ nghe được ngẩng đầu nhìn anh hôm nay cậu ăn sinh nhật à t r u nguyên cười nói không mời người ngồi cùng bàn sao cũng giống như là nhiều bóng đèn như vậy cũng không để bụng thêm một người ngồi cùng bàn anh cong cong môi bạn ngồi cùng bàn cùng đi ăn cơm không ăn sinh nhật tớ lâm dây ngữ chỉ chỉ lê tây tây cùng chúc tinh sao các bạn đều đi sao Trúc Tinh Giao gật Giao đầu lục tễ vừa nhắc mắt thấy t r ú c tinh g i a o cùng g i a n g đồ đi ra khỏi phòng học trên mặt g i a n g đồ không có biểu cảm gì nhìn cậu ta anh dừng một chút còn chưa nói gì liền nghe thấy hứa hướng dương nói giang đồ cùng nhau đi không lâm dây ngữ cũng đi anh nghĩ giang đồ cùng lâm dây ngữ là thanh mai trúc mã đều ở chỗ này chỉ gọi một mình lâm dây ngữ cũng không tốt dù sao đều là quen biết cả hơn nữa lúc trước lục tễ cùng sang đồ chạy thi ba nghìn mét cũng coi như là không đánh không quen nhau trúc tinh g i a o cảm thấy sang đồ chắc chắn sẽ không đi cô quay đầu nhìn anh cảm thấy giống như anh lại cao thêm một chút giây tiếp theo trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của anh nhạt nhẽo trước sau như một đi thôi vừa lúc có thời gian quý thính giả vừa lắng nghe chương hai mươi sáu trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn x u y ê n để biết d i ễ n tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón n g h e ở chương tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại